Diễm Thí Thiên giơ tay lên thả ra hỏa linh huyền Long mở đường. Hai người bọn họ đối với pháp trận nghiên cứu có hạn, phương pháp phá trận trực tiếp nhất chính là cường công. Huyền Long được chủ nhân kích thích, ngửa mặt lên trời thét lớn một tiếng, đuôi dài xuề ra, biến thành một hắc Long khổng lồ dài chừng mười trượng, gào thét phun ra một đợt diệt thế chi hỏa đen phím đỏ tanh nồng, lấy tư thế không thể ngăn cản xông về phía trước. Tu vi của các ngươi quá yếu.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 Tiểu trư phun bổn nguyên chi hỏa ra trên không trung kịch liệt đụng vào diệt thế chi hỏa. Cũng không bên nào có thể chiếm được tiện nghi. Diễm Thí Thiên phát hiện bóng hình của tiểu trư, lông mày không khỏi chiếu chặt. Có thể phun ra thiên hỏa không thể nghi ngờ chính là hỏa linh. Nhưng hỏa linh có ngoại hình kỳ lạ như vậy, quả thực mới thấy lần đầu. Hắn cũng từng nghe qua trình quyền phái thánh trí thu nữ đệ tử có một linh thú dạng heo biết phóng hỏa, có thể luyện chế ngũ phẩm đang dược.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 Diễm Thí Thiên vội vàng xuất thủ muốn đi cứu người, tiểu trư cũng đã làm đầu tàu gương mẫu, xông lên phía trước phun ra một đoàn bổn nguyên chi hỏa thật lớn. Tô Đạm Hồng muốn tránh né nhưng lại bất đắc dĩ, trước có thiên hỏa giết. sau có trường đao của tu sĩ tóc trắng kia hầu hạ? Chân nguyên hắn bị trọng thương không tính, dốc hết toàn lực cũng không cách nào tránh thoát thiên hỏa, kêu thảm thiết nửa tiếng rồi rơi xuống mặt biển. Phân thân mộc linh của hắn Điền Mục Yểm Lan vẫn liều chết dãy dùa.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 Có vẻ như chính là nói cho cơ u cốc nghe. Doãn tử chương ở trong không gian cây thần cũng từng nghe đề thiện Thượng thuật lại kế hoạch âm hiểm vô sĩ của cơ u cốc. Hắn bèn lấy đăng đỉnh của mình đưa cho thạch ánh lục. Rõ ràng là cảnh cáo cơ u cốc, nếu như dám gây bất lợi với thạch ánh lục, cũng đừng cách sư huynh để bọn này trở mặt vô tình. Cơ u cốc giống như trước trầm mặt không nói. Bất kể là thạch ánh lục thất vọng khổ sở, hay là đề thiện thượng,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 Trước khi đi còn gọi Chu Chu vào thận trọng nói, tiểu sư Mùi còn nhỏ, tương lai còn rất dài, không nên quyết định quá nhanh. Mùi phải tin tưởng, tương lai lão tử nhất định sẽ lớn lên đẹp mắt hơn lão tứ. a Chu Chu nghe mà không hiểu gì. Nói tóm lại, lão nhị và lão tứ đều không tốt, Mùi không nên bị bộ dạng tiểu bạch kiểm của chúng đánh lừa. Đề thiện thượng vô cùng đau đớn nói. Chu Chu không hiểu.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 sa hoài đang cố ý để cho mấy con cá mập bạc dẫn đường cho họ chu chu và doãn tử chưa ngồi ở trên một con nhìn đảo âm dương càng ngày càng xa cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt rốt cục không nhịn được hỏi các ngươi ở trên đảo xảy ra chuyện gì tại sao nhị sư huynh lại trúng độc thái độ tam sư tỷ thật kỳ quái còn có đại sư huynh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 Chu Chu nhỏ giọng phản bác. Doãn Tử Chương hừ nói, đúng vậy nha. Mới 20 tuổi đã nguyên anh hậu kỳ còn hấp thu ba loại thiên hỏa. Chu Chu nghiêng đầu, cẩn thận đánh giá, hỏi dò, huynh có cảm thấy mất hứng không? Huynh có thể mất hứng chuyện gì chứ? Muội vừa ngốc vừa lười, sớm mụn huynh cũng lợi hại hơn muội thôi. Doãn Tử Chương gõ nàng đầu một cái. Hơn nữa, tu vi muội bây giờ chỉ hơi cao thôi.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 trời đất mênh mông thê lương, gió sắc lạnh như đau nhưng nàng lại cảm thấy mình như đang trong thiên đường vậy. Doãn tử chương và chu chu về đến gần bảo Hàm thấy hướng triện thiên từ xa tiến đến đón, doãn huynh đệ, trưởng lão giáp hỏa phân phó, muốn ngươi trở lại lập tức đi gặp ông ấy. Doãn tử chương gật đầu, kéo chu chu qua muốn đi lên bảo Hàm. Hướng triện thiên vừa thấy chu chu từ phía sau, hai mắt liền nhìn chầm chầm, này, này, này. Vị tiền bối này,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 Tiểu cô nương kia không phải là một đôi với doãn tử chương sao? Vậy người hôm nay cùng doãn tử chương tay trong tay, thân thân mật mật là ai? Chương 368, Diện Mạo mới làm thay đổi thái độ. Đệ tử Tam Đại Tông Môn trú đóng trên bông thuyền đều bị giật mình không nhỏ.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 Lâm Chấn Kim cố gắng khống chế chỉ nhếch khóe miệng, khiêm tốn nói, khuyển tử năm nay 25. Lúc này bốn trưởng lão đang tộc hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Họ nhìn ra được Doãn Tử Chương rất trẻ tuổi, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới thế nhưng chỉ có 25 tuổi, 25 tuổi kết đăng hậu kỳ, đây là khái niệm gì? Đợi một thời gian, hắn hoàn toàn có thể vượt qua Diễm Thí Thiên. Tin tức truyền ra ngoài Diễm Thí Thiên tuổi gần 40 đạt tới kết đăng hậu kỳ đã vang rền thiên hạ.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 hiện tại luyện đan sư khống chế đan quốc có ít nhất 6 bảy phần không xa thì gần cũng đều có quan hệ cùng với đan tộc đây cũng là một lực lượng không thể bỏ qua tu vi bốn vị trưởng lão đan tộc này cũng là nguyên anh hậu kỳ bất cứ người nào cũng đều là luyện đan sư thất phẩm trở lên đang nhiễm thậm chí đã là bác phẩm đỉnh chỉ cần bọn họ bình phục giá trị quả thực khó lường về phần doãn tử chương thì không cần nhiều lời người này chỉ cần không chết Lấy thiên phú của hắn tương lai nhất định chấp chưởng lâm thì thậm chí là cả chiêu Thái Tông, hiện tại khó có được hắn việc muốn nhờ, nhưng cơ hội này kéo quan hệ gần hơn chút ít. Tính toán mọi chuyện đại khái xong, Doãn Tử Chương và Chu Chu đều đi nghỉ ngơi. Hơn 10 ngày ngắn mũi này, gần như mỗi thời mỗi khắc bọn họ đều phải lên dây thần kinh, quả thật rất cần được nghỉ ngơi hồi sức vì sau đó còn phải chuẩn bị ra khơi tìm băng hình hải liên. Trúc Thủy Nhu vẫn cẩn thận chú ý đồng tỉnh Bảo Hạm.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 thì ra là từ trước tới nay đều là nàng tự mình đa tình hành động ngốc nghếch như một con hề làm trò cười cho người khác tất cả cảm giác về sự ưu việt lúc nàng đối mặt với chu chu vào giờ khắc này đều hóa thành chuyện cười doãn tử chương phát hiện vẻ mặt nàng ta thống khổ cứ như muốn khóc không khỏi ngạc nhiên mùi làm sao vậy có chuyện gì khó khăn sao trên thuyền có người bắt nạt mùi à trúc thủy nhu lắc đầu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 Bọn họ không yên lòng để lại các đệ tử khai phá băng phách huyền tinh trên bảo hạm, cuối cùng đành phải ở lại trấn giữ chỗ cũ. Thương thế Sa Hoài đang chưa hồi phục toàn bộ nhưng cũng xung phong nhận việc đi trước hộ tống. Bốn vị trưởng lão đang tộc liên tục ủy thác nhờ cậy hắn chiếu cố chu chu. Sa Hoài đang vỗ ngực, dù ta có chết cũng sẽ không để sư muội đang hoàng gặp chuyện không may. Doãn tử chương nên mặt, không thèm nói.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 chờ chuyện bắt hải bên này giải quyết xong bọn họ có thể rời đi hắn cũng không tin một con cá yêu có thể chạy đến đất liền doãn tử chương chú chú cộng thêm sa hoài đang gạt mọi người sang hai bên bắt đầu tiến ra ngoài biển có sa hoài đang dẫn đường đại khái mười ngày sau đã đi đến vùng lân cận sa hoài đang cau mày ngửa đầu nhìn trời một lúc lâu mới nói nhiều nhất qua một hai canh giờ nữa bão táp sẽ tới chúng ta phải tìm một chỗ trốn thôi Thời điểm lần trước bọn họ đi cứu bốn vị trưởng lão đang tộc cũng là vượt qua lóc bão, mặc dù thanh thế kinh người nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy có nhiều kinh khủng. Sa hoài đang nhìn ra trong mắt Doãn Tử Chương và Chu Chu có ý không muốn bèn vội nói, lần trước cũng là lóc bão. Nhưng đó là ở trong biển, quy lực có hạn. Lần này chúng ta đã nhích tới rất gần hải ngoại rồi, quy lực gió bão không thể so nổi. Vậy làm sao bây giờ? Xung quanh có đảo nhỏ không?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 Một con cá mập bạc đi cùng rất nhanh ở cách 10 dặm tìm được một khối băng nổi lớn. Diện tích chừng 10 trượng, xa xa nhìn tựa như một ngọn bạch ngọc được tạc thành núi nhỏ, điều kỳ diệu nhất chính là định hướng lên trời tạo nhiều động băng khổng lồ, cũng đỡ cho bọn họ phải mất công. Sa Hoài đang chọn lấy động lớn nhất mời Chu Chu và Doãn Tử Chương đi vào, lại để cho Doãn Tử Chương thi triển pháp thuật che lại hơn phân nửa miệng hang, ngừa mưa tuyết sóng lớn tràn vào mới an tâm chờ bảo đến.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 Đã phát hiện ra cái gì? Sa Hoài đang với Doãn Tử Chương cũng nghe thấy một tiếng thở dài kia, rồi tụ tập ở cửa đồng xem thế nào. Bên ngoài mặt biển sóng lớn ngập trời, may mà bọn hắn chọn trú ở một khối băng nổi xác thực khá lớn, rất nhiều băng nổi bị nước biển xoáy lên nền mạnh vào tạo thành những mảnh băng vỡ vụn bay đầy trời nhưng không có tạo thành thương tổn nghiêm trọng gì. Nhưng trận bão lốc trước mắt xác thực không phải những trận bão trước đây bọn hắn chứng kiến có thể so sánh được.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 Ngoài trăm trưởng có một thư sinh mặc áo lam, trong tay cầm ngọc tiêu lướt sóng mà đến. Dung mạo của hắn không tính là tuấn mỹ, ngũ quan bình thường tổ hợp cùng một chỗ nhiều lắm chỉ tính là đoan chính, có điều đôi mắt kia như hội tụ trăm tỷ ngôi sao trên bầu trời. Sáng chói mà thâm thúy. Cũng bởi vì đôi mắt này mà khiến cho dung mạo bình thường cũng trở thành thần, làm cho người khác không dám lại gần nhìn. Trong cơn sóng gió động trời, hắn chậm rãi đi tới,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 kinh hỷ quay đầu nhìn đã thấy doãn tử chương đang đeo một đôi nút bịt tai khác vào trong tay của sa hoài đang trong khi chính bản thân hắn lại không hề mang nút bịt tai tiếng tiêu kia không có ảnh hưởng với huynh chu chu kỳ quái nói từ hai người cảm thấy thế nào rất khó chịu sao doãn tử chương có chút khó hiểu hắn có nghe được tiếng tiêu nhưng chỉ cảm thấy bình thường trái lại chu chu và sa hoài đang lại ngay ra như phỏng sắc mặt tái nhật như tờ giấy